Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 554 Hoàn thi thủy các. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Ý của Tiền Bối là công pháp đỉnh cấp. Đúng vậy. Lâm Khiên gật đầu, biểu tình hờ hững nói không biết quý. Điểm có hay không? Huhu, ha ha, tiền bối quả tới đúng chỗ rồi. Thật đúng dịp, mấy ngày hôm Trước cửa tiệm vừa nhập về một đợt hàng mới, trong đó có một cuốn công pháp hạng nhất. Chẳng qua, chẳng qua cái gì? Lâm Khiên hơi kinh ngạc. Nàng ta nói năng khéo léo, không giống thị nữ bình thường. Tiền Bối cũng biết, công pháp cực phẩm chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mặc dù chỉ là cấp bậc trúc cơ kỳ nhưng cũng có thể nói là dị bảo. linh thạch hẳn là không ít. Nữ tử áo xanh chớp chớp mắt nói: "Cái này." Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Hắn không thiếu linh thạch nhưng tiền tài tốt nhất không nên trưng ra ngoài. Húng hồ hắn đang ở một nơi xa lạ. Không, biết quý điểm xa giá bao nhiêu, nếu hợp lý cho dù vết túi tài hạ cũng sẽ mua. Một vạn linh thạch Một vạn. Lâm Hiên lộ ra vẻ lũ túng thực ra trong lòng hắn đang suy tính. Xem ra giá cả ở thất tinh đảo Vân Hải không khác lắm ở U, Châu. Cầm lấy. Lâm ném qua cho nàng một cái túi to chứa 100 khối linh. Thạch trung phẩm. Đương nhiên ngoài mặt Lâm Hiên giả bộ khá đau lòng. Ha ha. Tiện bối thật là rất sảng khoái. Xin chờ một chút. Tiểu nữ. liền mang công pháp tới. Thiếu nữ nói xong, xoay người đi tới sau tấm bình phong. Một lát sau, mang một cái khay bằng bạc đặt trên bàn, trên đó có đặt một cái ngọc giản. Lâm Hiên thần thức đảo qua, lập tức bất động thanh sắc đem cất vào trong túi trữ vật. Đa tạ tiền bối đã chiếu cố, không biết người còn muốn gì nữa. Không sao. Dịch Thành Công một vồ đại sinh ý, Thanh thiếu nữ trong lòng vui mừng trên mặt lộ ra một tia quyến rũ, đáng tiếc Lâm Hiên coi như không thấy, không biết quý điểm có hải đồ mới nhất. Hải đồ đương nhiên là có, coi như là tặng phẩm đi. Thiếu nữ nói xong, ở bên hông lấy ra một cái ngọc giản đưa qua Lâm Hiên. Lâm Hiên hơi có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn nàng ta liếc mắt một cái, cái Hoàn thi thủy các không hổ là một trong ngũ đại thương minh ở Vân. Hải, khí độ không hẹp hỏi chút nào. Sau đó dưới sự đưa tiễn của vị nữ tử này, Lâm Hiên rời khỏi cửa tiệm. Tiếp theo hắn tiếp tục đi dạo trong phường thị một lát sau đó mới thong dong đi ra ngoài. Lấy hải độ ra, Lâm Hiên đem thần thức chìm vào trong đó ước chừng sau. Khoảng thời gian uống hết một chén trà, Hắn ngẩng đầu xác định phương hướng, hướng rồi biến thành một đạo kinh hồng biến mất ở phía chân trời. Trải qua lần hành trình tới phường thị này, Lâm Hiên rốt cuộc đã sắp xíp xong kế hoạch tu luyện. Trong túi trữ vật của hắn, ngoài mấy chục vạn tinh thạch, cũng không thiếu tài liệu chân quý từ vũ châu mang đến. Nếu như tất cả toàn bộ luyện thành linh đan hoàn toàn đủ cho hắn sử dụng trong vài năm. Do đó Lâm Hiên quyết định rời đi Thương Thối đảo, bởi vì linh mạch trên đảo đã bị mấy tông môn phân chiếm cứ, hắn không muốn dính dáng đến bọn họ. Đương nhiên, hắn cũng không vội chuyển tống đến những hòn đảo khác. Bấy oan trong thời gian ngắn, dù sao hắn tiến giai ngưng đan hậu kỳ, chưa lâu vẫn chưa có thời gian cùng câu cảnh giới, cho nên việc cấp bách là tìm một nơi không người tĩnh tâm tu luyện. Hiện giờ Lâm Hiên cũng đã hiểu rõ thêm một chút về Thất Tinh Đảo Vân. Hải, trong Vân Hải có vô số các hòn đảo, ngoài những đảo có nhân tộc sinh sống còn không ít hoang đảo. Sở dĩ không người ở lại là vì điều kiện rất áp liệt. Đừng nói phàm Nhân cho dù là tu tiên giả cũng không thích ứng được. Còn có những đảo quá nhỏ, không thể nói là đảo được gọi là đá ngầm. Thích hợp hơn. Đương nhiên cũng có hoang đảo không người diện tích vừa phải có điều. Kiện không tồi. Thậm chí linh mạch còn khá tốt có không ít tu tiên giả thèm thuồng. Nhưng mà ở trên đó lại có một số lượng lớn vân thú ký Quả những người đi trước mở động phủ tự nhiên thành bánh bao thịt ném cho cầu cốt đi không có về. Những hoang đảo đó có được đánh dấu trong hải đồ nhưng cũng có nơi chưa bị tu sĩ phát hiện. Tóm lại, văn hải to lớn đã trải qua mấy vạn năm như vậy, nhân loại cũng chỉ thăm dò được một phần nhỏ, cho nên hải đồ cũng thường xuyên có đổi mới. Cách Lâm Hiên cầm trong tay chính là Hoàn Thiên Thủy Các vài. Tháng trước mới chế ra một loạt. Lúc này Lâm Hiên đang định tìm kiếm một hoang đảo cách Thương Thủy đảo xa một chút mở động phủ. Hắn không muốn mình đang tu luyện ở điểm mấu, chút lại bị một số kẻ nhàm chán đến quấy rầy. Theo như hải đồ vùng hải vực này tương đối an toàn, chỉ có vân thú cấp một cấp hai qua lại. Bởi vì vân thú so với cùng giai yêu thú lợi hại hơn một chút. Cho nên có uy hiếp không nhỏ đối với chút cơ kỳ tu sĩ. Nhưng Lâm Hiên tự nhiên là không để vào trong mắt, thậm chí hắn chỉ mong sao gặp được vân thú để có cơ hội hiểu thêm về yêu tộc nơi đây. Song cũng không biết là Lâm Hiên vận khí tốt hay xui xẻo. Tu tiên giả khắc phi hành ở trong vân hải chừng nửa ngày sẽ phải chịu công kích. Nhưng Lâm Hiên đã phi hành suốt 3 ngày lại không gặp chuyện gì. Chẳng lẽ là cữu xác của những quái vật kia đặc biệt linh mẫn, cảm ứng được uy năng của tu sĩ ngưng đan kỳ cho nên không dám hiện thân. Lâm Hiên thi triển phương pháp liễm khí nhưng vẫn là thuận buồm xuôi gió, cho nên hắn có chút buồn bực. Lâm Hiên đột nhiên độn quang chầm dần rồi ngừng lại. Xuyên thấu qua sương mù, một hòn đảo dõi vào trong tầm mắt. Lâm Hiên trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Nhưng hắn cảm thấy giật mình. Không phải bởi hòn đảo này trong hải đồ không có đánh dấu, mà là tỏ. Đảo này cảnh tượng rất kỳ quái. Diện tích cũng khá lớn hình chăng lưới liềm dài ít nhất 50 dặm. chỗ rộng nhất không ít hơn 20 dặm. Từ đông tới tây có thảo nguyên, hồ nước, rừng rậm, núi non đủ loại địa hình, nhưng làm cho Lâm Hiên giật mình chính là ở giữa đảo. Một tòa băng sơn thật lớn cao hơn ngàn trượng tựa như một khối thủy tinh mỹ lệ, nơi đây không phải là tuyết sơn mà lại có một khối băng khổng lồ như. Thế vốn đã có một chút bất phàm Càng thêm kỳ diệu lạc trên đỉnh băng, sơn còn không ngừng phun ra nham thạch cùng hỏa diễm nóng rực. Một trận gió thổi qua, cho dù là ở Sa Lâm Hiên đã cảm giác được sức nóng của lửa và cái lạnh của băng pha trộn vào nhau, nơi này đúng là một tòa băng hỏa đảo.